Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 310, Siêu giáo phản ứng. Vờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.itz ăn trung tử thân hình hơi động. Cao bay trên trời cao trên. Ánh mắt lấp lóe quét qua. Nhìn một vòng. Nhất thời trầm ngưng mặt rơi xuống. Nói rằng: Phiến thiên địa đã rối loạn. Khắp nơi đều có đấu pháp đồng tính. Xem ra thiên đạo dấu ấm có không ít. Ngày xưa vân trung tử tâm thái siêu thoát. Xem hai giáo tranh chấp cũng bất quá là người trong nhà đánh người trong nhà mà thôi. Nhưng theo hai giáo mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Phong thần sát hiếp dáng lâm. Vân trung tử cũng là không thể tránh khỏi cuốn vào trong đó. Hắn đảo hạnh cao thâm. Bị siêng giáo đệ tử ỷ làm chủ cột Lãnh tụ Không thể siêu nhiên với ở ngoài Vì lẽ đó Vân Trung tử cũng không thể không đứng Ở siêng giáo lập trường trên Cân nhắc vấn đề Như hai giáo đấu pháp Mưu tính tất cả Vì là siêng giáo chủ tính Nhưng giờ khắc này Vân Trung tử nhưng là có chút hoảng hốt Không thể nào Nam cực tiên ông Cũng là cao mày Hoàn toàn mất đi nhìn thấy thiên đạo giấu ấm tâm tình có chút phiền muộn nói rằng Xác thực không thể Tiệt giáo làm sao có thể biết trước đây Nếu như thông thiên giáo chủ có thể biết Cái kia nguyên thủy thiên tôn lại làm sao có khả năng không biết Tin tưởng nếu như biết bên trong vùng thế giới này sẽ có như vậy cơ duyên Phỏng trừng toàn bộ riêng giáo cũng có thể khuyên giáo mà ra phòng chừng để bọn họ suy nghĩ nát ớt vân trung tử mấy người cũng không sẽ nghĩ tới là đinh nhạc chủ đạo tất cả những thứ này. Dương mi Đại Tiên có thể đoán ra cũng không ra ngoài đinh nhạc bất ngờ. Tạo hóa cảnh thủ đoạn khó mà tin nổi. Không có cái gì khó lý giải. Mặt khác hay là Hồng Quân Đạo Tổ cũng biết nhưng không có nói cho chư thiên thánh nhân. Nhiều lời vô ích. Trong đó nguyên nhân đất không then chốt Then chốt chính là nếu như tiệt giáo những đệ tử kia đều chiếm được như cơ duyên này Vậy sau này tiệt giáo thật sự có thể hoàn hành thiên hạ Vân Trung tử thở dài một tiếng cao mày nói rằng ngấm lại cách kia gần 500 tên thái ấp kim tiên kỳ đệ tử đi Nếu như những tiệt giáo đó đệ đề tử đều có thể tìm được như vậy cơ duyên Kết quả kia chính là tiệt giáo đệ tử tinh anh toàn thể nâng lên thăng một cảnh giới lớn Trong đó chính là thăng cấp một ít đại la kim tiên đệ tử cũng là có chút ít khả năng Hơn nữa, lấy tiệt giáo đệ tử ở bên trong vùng thế giới này thực lực Cũng không lo không tìm được có thiên đảo dấu ấm khu vực Tình huống như thế Lại là phong thần chưa cho tới khi nào xong Đó là đối với Siêu giáo một cách cực kỳ bất lợi tình cảnh Hoàn toàn không có có thể cùng tiệt giáo tranh đấu thực lực Rất nhiều Siêu giáo đệ tử nhất thời đều trầm mặt Hoặc cao mày hoặc mặt không hề cảm xúc Chính là vân trung tử cũng cảm giác hết sức vướng tay chân Vân trung tử ánh mắt nhìn quét một vòng Ngoại trừ chính vị đại la kim tiên ở ngoài Siêu giáo đệ tử ở trong còn có thái ức chân nhân Thanh Thư Trân Quận, Đạo Hành Thiên Tôn, Cổ Lưu Tôn, Hoàng Long chân Nhân 5 người cộng thêm 4 vị Thái ấp Đỉnh Cao Chi Cảnh để tử ký danh Người không nhiều, nhưng để vân chung tử trong lòng buông lỏng Những này Thái ấp Chi Cảnh Sư để hoàn toàn là Thái ấp Kim Tiên Đỉnh Cao Chi Cảnh tu Vi Có cũng không biết kẹt ở bước đi này bao nhiêu năm Chỉ là khổ nỗi thiếu một chút cơ duyên thôi Nhưng bây giờ cơ duyên đến rồi Đối với những này thái ấp kim tiên sư để tới nói Là một cái cơ hội trời cho Cũng là siêng giáo hy vọng Đem nhiên đăng lão sư gọi tới đi Giờ khắc này đối với ta siêng giáo tới nói cực kỳ bất lợi Thiên đảo giấu ấm nếu như đông đảo Như vậy đối với vì lẽ đó tiến vào nơi đây tu sĩ đều là một cơ duyên lớn Không chờ hồng mông đại đạo xuất thí Tam giới tu sĩ thực lực khả năng sẽ toàn thể tăng lên một cấp độ Đến thời điểm tranh cướp hồng mông đại đạo liền càng thêm hiểm ác Ta xuyên giáo vẫn là hội tụ đồng thời Lại tùy thời làm việc đi Vân Trung Tử nói rằng Nhiên đăng đảo nhân làm siêng giáo phó giáo chủ Tử tiêu cung bên trong nghe quá đảo Thần thông quảng đại Bây giờ có thể coi là thần thông cảnh đỉnh cao Đảo hạnh thân hậu Tự nhiên không có bỏ qua trận này thịnh hội Chỉ có điều trước kia dựa theo siêng giáo kế hoạch là siêng giáo mọi người ở ngoài sáng Nhiên đăng đảo nhân ở trong tối Tương hố là chăm sóc Vì là tranh cướp hồng mông đại đảo làm chuẩn bị. Nhưng giờ khắc này, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vân Trung tử cảm giác được nguy cấp muốn sáng lâm. Vì lẽ đó cũng không trước hết nghĩ cái kia hồng mông đại đảo. Đem nhiên đăng đảo nhân gọi tới. Trước tiên tăng cường một ít siêng giáo bên này lực tự bảo vệ lại nói. Sẽ tìm tìm thiên đạo dấu ấm nơi giúp đỡ mấy vị sư để thành đạo Vân Trung Tử nói rằng Nhất thời chư vị siêng giáo đệ tử tản đi mở Nhưng cũng không dám khoảng cách quá xa chậm rãi tìm tòi Mà ở siêng giáo bên này hành động thời điểm Đinh nhạc nơi đó bắt đầu cũng xuất hiện dị thường Đinh nhạc trong tay ngọc phù sáng lên đến Là tiệt giáo đệ đế tử đến cực điểm liên lạc Ngọc Phù Như là ngày xưa Đinh Nhạc Kim Tiên Kỳ luyện chế cái kia thông linh Ngọc Phù giống như Bất quá so với ngày xưa cao cấp hơn Có hay không sư Hương để ở nhanh tới cứu viện Ngọc Phù bên trong vang lên một vị tiệt giáo đệ tử Hô Quát Thanh Đinh Nhạc có thể nghe ra Hẳn là hắn bồng lai tiên đảo trên một vị thái ức chi cảnh sư đệ Đinh Nhạc không dám trì hoãn, thân hình hơi động, liền đuổi tới. Thân hóa độn quang, không cần mấy hơi thở, liền nhìn thấy phía trước cái kia sụp đổ thượng thanh tiên quang. Người nào dám phạm ta Tiệt giáo đệ tử? Đinh Nhạc hét lớn, khí thế như cầu rồng, nổ vang một tiếng chạy tới. Ánh mắt quét qua, đấu pháp kia có năm Sáu vị thái ức chi cảnh tiệt giáo đệ tử Mà đối phương Nhưng là hai vị đại la kim tiên Năm Sáu vị thái ấp kim tiên đối mặt hai vị đại la kim tiên đó là nghiêng về một phía tình huống Sờ khắc này đã có hai bộ thi thể nằm ở trên mặt đất Huyết tung đất khách Đầu một nơi thân một nẻo Tuy rằng nơi đây đối với đại la kim tiên có áp chế Nhưng rõ ràng vẫn chưa thể để thái ấp kim tiên nghiệp thiên Nhiều nhất chống đỡ thời gian nhiều hơn chút Đinh nhạc không nghĩ tới nhanh như vậy thì có tiệt giáo đệ tử vẫn lạ Nhất thời sắc mặt lạnh lẽo một mảnh Sát cơ lóe qua Sơn Thủy Sư Huyên Còn lại bốn vị tiệt giáo đệ tử không khỏi kêu lên Trên người bọn họ đã nhuốm máu Nếu như không còn người đến Phỏng trừng cũng chống đỡ không được bao lâu Đinh nhạc Hai vị kia đại la kim tiên nhưng là cả kinh Cảm thán đinh nhạc đến tốc độ như vậy nhanh Đồng thời Thân hình lùi về sau Muốn rút đi Thần vân cung tu sĩ Đinh nhạc cười gần Cũng không có lấy ra linh bảo Trực tiếp cả người hốn độn tiên quang phân tán Thân hình hơi động Trong thời gian ngắn đến một vị đại la kim tiên trước người Sơ tay đánh xuống Dám giết ta tiệt giáo đệ tử muốn chết Đinh nhạt quát lạnh Tên kia đại la kim tiên kinh hãi đến biến sắc Sơ tay một mảng thần quang bạo động Che ở thân thể Đồng thời hắn mở miệng đối với bên cạnh đồng bạn kêu lên Không trốn được Liên thủ ngăn trở hắn Chờ lão tổ đến đây cứu giúp Vị kia đại la kim tiên thấy này Cũng không tốt bỏ lại đồng bản bỏ chạy Chỉ có thể trong tay một phen Lấy ra một mặt âm phong lạnh rung rượu diện hắc kỳ Trong tay một đảo Một đảo giữ tờn ác ruộng liền đánh về phía Đinh Nhạc Đinh Nhạc cũng không nghĩ tới này vẫn không có tiến vào bao lâu Phiến thiên địa liền cùng thần vân cung người đụng với Thần Vân Cung cùng hắn trong lúc đó thù hận rất sâu. Đinh Nhạc đương nhiên sẽ không lưu thủ. Nhìn thấy hai vị này Đại La Kim Tiên, Đinh Nhạc hết sức xem thường. Thần Vân Cung Đại La Kim Tiên phần lớn đều là biên đảo Lão Tổ chiêu nạc tam giới bên trong một ít Đại La Tán Tu tạo thành. Những này Đại La Kim Tiên tuy rằng gặp may đúng dịp chứng đảo Đại La nhưng đối lập với đinh nhạc loại này can chính miêu hồng thánh nhân đệ tử tới nói pháp lực nhưng là có vẻ thư thức rất nhiều thần thông pháp bảo càng là không so được căn bản không cùng một đẳng cấp